Gió chim thuyết pháp Sở dĩ ta gọi cõi ấy là cõi cực lạc Là tại vì dân chúng ở đó có thực tập chánh niệm Và vẫn thường được nghe pháp thoại Nếu có sự chú tâm thì khi những con chim hót lên Ta cũng nghe được pháp thoại Và pháp thoại này có đủ 37 phẩm trợ đạo Là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, dân dân Sang bên đó ta vẫn còn nghe pháp thoại như ở đây Và cũng sẽ được học những điều y hệt Như ta đang được học trên cõi ta bà này Nghĩa là 37 phẩm trợ đạo Chúng ta biết rằng Đức A-di-đà là một vị thầy Ngay trong giây phút này Ngài đang thuyết pháp Đức Bục Thích Ca dạy Từ đây đi qua phương Tây Cách khoảng 10 dạng ức cõi Bục Có một thế giới gọi là cực lạc Trong cõi ấy Có một vị bục tên là A-di-đà hiện đang thuyết pháp Bục A-di-đà đang thuyết pháp Và những con chim bạch hạt cổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già và cộng mạng Cũng đang thuyết pháp Và giọng hót của những loài chim đó rất quà nhã Những con chim này thay phiên nhau hót Một ngày 6 lần trú dạ lục thời Đó là công phu 6 thời Ngày xưa trong sự tu tập Người ta chia một ngày làm 6 phần Gọi trú dạ lục thời Trú là ban ngày Dạ là ban đêm Khi hành trì phép sám hối của vua Trần Thái Tông Thì chúng ta cũng sám hối 6 lần một ngày Vua Trần Thái Tông sáng tác ra nghi thức sám hối này Để tự hành trì Gọi là lục thời sám hối khoa nghi Tức là khoa nghi để sám hối 6 lần trong một ngày Chia 6 thời trong một ngày Đó là sự thực tập trong truyền thống Những con chim này biết rằng, dân chúng mỗi ngày đều thực tập 6 thời, cho nên bắt đầu mỗi thời là hót lên, và trong khi chim hót lên thì ta nghe được tiếng pháp trong đó. Có thể khi chim hót thì Đức A Di Đà ngừng thuyết pháp, và khi Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì chim ngừng hót. Cũng có nghĩa là Bụt A Di Đà và cả các loài chim, cây và gió khi mở miệng là chỉ thuyết pháp mà thôi. Trung quanh ta cũng đang có rất nhiều loại chim Nếu sống trong chánh niệm và tâm có định Thì chúng ta cũng có thể nghe trong tiếng gió và tiếng chim có tiếng nói Pháp Tiếng nói Pháp này có thể được xem như là tiếng nói Pháp của Đức Phục A-di-đà Hay là của những con chim ở cõi cực lạc Nếu có niệm và định Thì tất cả những gì chúng ta thấy và nghe trong đời sống hàng ngày Đều là những bài Pháp thoại Một chiếc lá trụng Một bông hoa nở, một con chim bay ngang hay một tiếng chim hót đều là những bài thuyết Pháp mà người đang nói Pháp là Bục Tỳ Lô Giá Na, tức là Bục Pháp Thân. Chúng ta phân biệt ra ba thân của Bục, tức là Pháp Thân, Báo Thân và Quá Thân. Pháp Thân là bản thể trong sáng bất sinh bất diệt. Báo Thân là thân tướng tốt đẹp của những người đã tu học đã tạo ra rất nhiều công đức. Và quá thân hay ứng thân là cái thân bình thường của ta. Đức Tích Ca cũng có một thân như vậy, gọi là ứng thân hay quá thân. Khi Đức Bụt Tích Ca ngồi ở trên núi Thấu mà thuyết pháp thì đó là ứng thân Bụt hay quá thân Bụt đang thuyết pháp. Ứng thân thì có khi ngủ, có khi thức dậy, có khi đi tắm, có khi đi ăn cơm. Còn pháp thân của Bụt Thì lúc nào cũng có mặt để thuyết Pháp Vì vậy nếu có chánh niệm Thì chúng ta có thể nghe Pháp bất cứ lúc nào Trong tiếng gió, tiếng chim Trong khi cành trúc lay bông hoa nở Và người đang thuyết Pháp là Pháp thân của Bục Ứng thân hay quá thân của Bục Thì chỉ nói tiếng người Còn Pháp thân có thể nói tiếng chim Tiếng qua, tiếng gió Và tất cả mọi thứ tiếng Đoạn kinh này cho chúng ta biết rằng Nếu có niệm và định Thì chúng ta có thể nghe Pháp Trong khi chim hót, thông reo và qua nở Pháp chúng ta đang nghe đó là Pháp Nguyên thủy Nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc Và phương pháp niệm bục, niệm pháp và niệm tăng Kinh Đại Thừa này chuyên trở giáo lý Nguyên thủy Trong thổi cực lạc, dân chúng thực tập Pháp môn nào? Thực tập 37 Phẩm Trợ Đạo Và phương pháp niệm bục, niệm pháp và niệm tăng Ta là thiền sinh giỏi Thì đừng đợi đến giờ pháp thoại mới nghe thuyết pháp Mà phải biết nghe pháp trong khi nhìn qua nở Trong khi nghe thông treo, chim hót Và khi ngắm trúc lây Pháp thân của bục chưa bao giờ ngừng thuyết pháp Trong bài trường ca A-Rin Tôi có viết một câu Bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca Câu này cũng có nghĩa như vậy Pháp thân của bục vẫn đang thuyết pháp Ở Việt Nam, trong thời chiến tranh Việt Pháp Có một thi sĩ trẻ tên là Quách Hoại Quách Hoại cùng với trụ vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên Quách Hoại chết trẻ để lại một bài thơ rất hay là bài bông thực dược Đứng yên ngoài hàng dậu Em mỉm cười nhị màu Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thâu Ta sụp lại cúi đầu Bông Thực Dược đứng ở ngoài hàng trào Và đang mỉm cười một cách màu nhiệm Có thể nhiều thiền sư Cũng không thể làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này Tại vì trong giây phút đó Thi sĩ may mắn tiếp xúc được Với sự màu nhiệm của bông hoa Thực Dược Thấy bông hoa Thực Dược Là biểu hiện dị màu của Pháp Thân Bục Thấy bông hoa Thực Dược Chưa bao giờ ngưng hát ca Chưa bao giờ ngưng thuyết Pháp Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca êm thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu Đứng trước một sự biểu hiện gì màu như vậy Tiếp xúc được với pháp thân của Bục Thì thái độ của ta chỉ là sụp lại và cúi đầu trước bông qua thôi Tại vì bông qua đó là pháp thân của Bục Năm 1966, trong khi đi diễn thuyết bên Úc Tôi có tá túc tại một tu diện thiên chúa giáo Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ Thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà Rồi bà rút lui để đi thỉnh chu Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà Và làm một bài thơ tiếng gọi sau đây Sáng hôm nay tới đây Chén trà nóng, bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình êm ngày trước Bàn tay gió, dáng giấy gọi Một chồi non xanh mướt Nụ hoa nào, hạt sỏi nào ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh ngồi đó và ăn trú trong giây phút hiện tại nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang dãy tay chào gọi đó là biểu tượng của Pháp thân và khi thấy được sự màu nhiệm đó rồi ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào hạt sỏi nào và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp Đại thừa thuyết kinh pháp qua bằng tay gió Dán dãy gọi, một chồi non xanh mướt, Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào, Cũng thuyết pháp qua kinh. Bài thơ này cũng như bài thơ của Quách Thoại. Nói tới sự kiện Pháp Thân của Bục hiện đang thuyết pháp, Nếu chúng ta chăm chú, sống có giới và có định, Thì chúng ta tiếp xúc được với Pháp Thân Và được liên tục nghe thuyết pháp, Chứ không phải cần bỏ băng giảng vào trong mấy bấm nút rồi mới được nghe. Chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào. Đọc đoạn kinh này, chúng ta phải thấy được rằng ở cõi cực lạc, không những Bụt A Di Đà đang thuyết pháp mà chim chóc hoa lá đều thuyết pháp cả. Và ta có thể thấy rằng Bụt A Di Đà cũng như chim chóc ở đây đều là biểu hiện của pháp thân. Chúng ta hãy cùng đọc lại. Này nữa, xá lợi Phật ở nước cực lạc kia Thường có nhiều loài chim đủ màu rất kỳ diệu như hạt trắng, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già và cổng mạng. Những con chim ấy, sáu buổi mỗi ngày, thường hót lên những thanh âm quà nhã. Trong giọng hót của chúng, người ta nghe được tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn ngũ lực, thức bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế. Đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm mục niệm pháp và niệm tăng Một điều cần để ý là ở ngay đây Trong giây phút hiện tại Chúng ta cũng có thể thừa hưởng được những tiện nghi của cõi cực lạc Nghĩa là ở đây chúng ta cũng có thông reo, hoa nở Và cũng có đức A-di-đạ Những yếu tố hấp dẫn được nói đến trong kinh A-di-đạ Chúng ta đều đang có đủ Chúng ta không cần đi đâu hết Không cần đợi tới sau khi chết rồi mới đi vào thế giới cực lạc Xá lợi Phất Thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy đã được sinh ra trên căn bản nghiệp báo Tại sao? Tại vì ở nước bục kia không có ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Xá lợi Phất Ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có Huống hồ là sự thật về ác đạo Những con chim kia đã được Bục A-di-đà biến quá ra với mục đích là làm cho Pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài Bên nước cực lạc, nhưng chúng không cần dùng máy video cassette Chỉ dùng chim thôi Ở đây, chúng ta ngồi trong phòng và mở video cassette ra nghe Pháp được Nhưng ra ngoài đi thiền hành, lắng nghe tiếng chim, tiếng suối Nghe thông reo hay nhìn qua nở, ta cũng có thể nghe thuyết Pháp Không có ngọn lá nào, hạt sỏi hay nụ hoa nào mà không đăng thuyết Pháp cả. Đứng về phương diện tích môn thì những con chim đó, những bông hoa, cành trúc và những đám mây đó đều có sinh diệt và luân hồi. Nhưng đứng về phương diện Pháp Thân thì tất cả đều là biểu hiện của Pháp Thân màu nhịm. Trong Đạo Bục Đại Thừa tất cả những màu nhiệm trong vũ trụ như trời xanh, mây trắng, Trúc Tiến và Hoa vàng đều là biểu hiện của Pháp Thân. Chúng ta hãy luôn luôn ý thức điều này. Thúy Trúc Hàng Hoa Phi Ngoại Cảnh Bạch Dân Minh Nguyệt Hiện Toàn Chân Trúc Biết Hoa vàng đều không phải là những cái gì bên ngoài. Trăng sáng, may bay đều là biểu hiện của Pháp Thân. Nhìn từ phương diện nghiệp thì tất cả hết đều do nghiệp báo mà hiện thành. Nhưng nhìn từ phía của pháp thân Thì ta thấy tất cả đều là biểu hiện của pháp thân Những con chim kia cũng vậy Về phương diện nghiệp báo Thì thấy chúng là sản phẩm của nghiệp báo Đứng về phương diện pháp thân Thì chúng lại là biểu hiện màu nhịm của pháp thân Không sinh cũng không diệt Có khi ta tự hỏi là không biết Vì nghiệp báo nào mà ta phải sinh ra Ở trên cõi đời này cho khổ Những con chim, con trùi, con bụi con nai, con cá kia, do nghiệp báo nào mà phải sinh ra làm thân con chim, con trùi, con mũi, con nai hay con cá? Đó là câu hỏi từ phương diện nghiệp báo. Cũng những cảnh tượng đó, mà nếu ta bi lụy sầu đau, nghi ngờ và giận hờn, thì đó là biểu hiện cái quả của nghiệp báo. Còn nếu tâm ta nhẹ nhàng, an lạc và giải thoát, thì tất cả những cái đó trở thành biểu hiện của pháp thân mầu nhiệm tất cả đều do nhận thức nơi ta. Những con chim này không hẳn là khác chứ những con chim mà mình thấy và nghe mỗi ngày. Đúng là những con chim đó, nhưng nếu tâm ta trong sáng, nhẹ nhàng, không có canh tỳ, sợ hãi và kỳ thị thì tự nhiên chúng trở thành những con bạch hạt tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già và cộng mạng ở cõi cực lạc. Còn nếu tâm hồn ta đen tối, lo lắng sợ hãi và kỳ thị thì chúng trở thành những con chim của nghiệp báo của vô minh và khổ đau. Thực vậy, chúng ta muốn tiếp xúc với loại chim nào? Chim của Đức Phật A Di Đà biểu hiện hay là chim của nghiệp báo là tùy chúng ta. Ví dụ tiếng điện thoại hay tiếng chuông đồng hồ, tiếng điện thoại có thể làm ta bực bội và lo âu, đó là tiếng điện thoại của nghiệp báo của phiền não. Nhưng nếu ta làm như ở làng Mai, tiếp nhận tiếng điện thoại là một tiếng chuông chánh niệm thì khi tiếng điện thoại reo lên ta biết nhiếp tâm vào hơi thở, mỉm cười và làm cho thân tâm an lạc thì tiếng điện thoại đó là do quy luật của đức A Di Đà sáng tác. Tiếng điện thoại có thể làm ta hồi hộp, lo lắng và sầu đau mà cũng có thể làm cho ta có chánh niệm, giải thoát và tự do. Tùy theo cách tiếp nhận của ta Tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa cũng vậy Có thể ta đang nghe tiếng chuông Mà vẫn tiếp tục buồn tủi, khổ đau và dần hợp Nhưng nếu biết phương pháp biến hóa của Đức A-di-đà Thì ta cũng có thể chế tác ra được những tiếng chuông Có bản chất thanh thoát và nhẹ nhàng Khi nghe những tiếng chuông ấy Tất cả các phiền não đều tan thành mây khói Bởi vì ta biết trở về với hơi thở Và đem chất liệu của sự thảnh thơi Và dưỡng chải Đi vào trong tâm hồn ta Vì vậy tiếng chuông hay tiếng điện thoại Cũng là sáng tạo phẩm Của Đức A-di-đà Của Đức Thích Ca và của Tăng Thân Ta cần sử dụng những âm thanh đó Cho cuộc đời bớt khổ Khi gặp nhau Chúng ta chấp tay lại thành búp sen Để xá chào Thì cử chỉ chấp tay đó Không phải chỉ là lễ phép Mà là sự thực tập chánh niệm Sen búp sinh tặng người Một vị bục tương lai Khi thở vào, ta làm nên một đóa sen bức bằng hai bàn tay Khi thở ra, ta xá xuống người trước mặt Trong thời gian làm như thế, ta có an lạc và hạnh phúc Vì vậy, chắp tay búp sen cũng là sáng tạo phẩm của một A-di-đà Của một thích ca Hay của tăng thân có mục đích đem lại an lạc và hạnh phúc cho tăng thân Nếu chấp tay giống như một cái máy Không có niềm, không có định, không có tuệ, không có an lạc gì hết Thì sự chấp tay ấy không đưa tới một an lạc nào Vì ở đây ta nghe trong tiếng chim có tiếng thuyết pháp Nên ta cũng biết rằng ta không cần đi đâu hết Chỉ cần an trú trong hiện tại giới tâm có niệm và có định Thì ta nghe được tiếng chuông mầu nhiệm Và tiếng chim đang thuyết pháp Những tiếng chim hót ở cõi cực lạc Ở đây mình cũng có Học kinh a Ajita ta phải thấy rõ điều này Tạo lập tịnh độ Khi tâm mình nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc Thì ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh không thể xuất hiện Những nẻo đường đen tối đó có thể phát hiện trong ta bất cứ lúc nào trong ngày Nếu ta đánh mất niềm, định và tuệ Địa ngục, quỷ đói hay là súc vật Đang có mặt trong ta dưới hình thức của những hạt giống đen tối Nếu ta không có chánh niệm Không có tu tập Thì ba nẻo đường xấu ác đó Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Bất cứ lúc nào ta nổi giận lên Là lửa địa ngục bừng dậy đốt cháy ta Địa ngục mà phát hiện Thì tịnh độ tự nhiên biến mất Điều này rất rõ Bóng tối mà phát hiện Thì ánh sáng không còn Tịnh độ cũng vậy Khi địa ngục biến đi Thì tịnh độ biểu hiện Ở trong ta có hạt giống của tịnh độ Ở trong ta cũng có hạt giống của tam ác đạo, của ba nẻo về xấu ác. Nếu muốn có tình độ, thì ta có thể làm cho tình độ biểu hiện trong hiện tại. Và nếu muốn có tam ác đạo, ta cũng có thể làm cho địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh biểu hiện trong hiện tại. Địa ngục là gì? Chúng ta đã biết. Tại vì chúng ta đã từng ở dưới địa ngục, con đã từng cất tiếng kêu gào dưới ngục A-tì mòn mỏi hư hao. Mình đã từng ở địa ngục nên mình biết địa ngục nóng hay lạnh như thế nào rồi Và khi mà chất liệu địa ngục ở trong ta không còn phát hiện thì ta có tình độ Ngày xưa mình cũng đã từng làm ma đói Mình đã từng làm ma đói chạy đi chỗ này chỗ khác để mong kiếm chắc một chút tình thương, một chút hiểu biết, một nơi nương tựa Hạt giống của ma đói nằm ngay trong tâm của ta chứ ở đâu Khi nào khuynh hướng cô hồn lạc loài phiêu lãng trong ta phát khởi, Thì ma đói hiện ra, và ta trở thành một con ma đói. Khi bị sự thèm khát vật dụng trấn ngự, ta lại trở thành súc sanh. Ta trở thành một con thú vật, một con heo, một con bò, Chỉ biết ăn, chỉ biết chạy theo tình dục. Nếu cõi tình độ biến mất trong đời sống của ta, Đó là vì những hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, Đang biểu hiện trong lời nói hành động và sự suy nghĩ của ta ước muốn cao nhất của đời tôi là gì tôi không muốn làm chùa lớn không muốn đúc tượng lớn không muốn có nhiều trương một lớn trong một nhà băng không muốn có bằng cấp tiến sĩ tôi không muốn làm hội trưởng hội Phật học tôi không muốn làm tăng thống không muốn làm giáo chủ tôi chỉ muốn kiến thiết một tịnh độ thôi xây dựng tịnh độ Để mời những người dễ thương đến sống chung Và làm chỗ nương tựa cho nhau Trong tâm ta nếu có tình độ Thì ta đi đâu tình độ cũng hiển bại Những người có tình độ trong tâm Là những người có phẩm chất nhân cách rất cao Người nào có phẩm chất như vậy Thì được gọi là thượng thiện nhân hay là cao đức Vì những người này có tâm trí dược khỏi danh lợi Có một vị thượng thiện nhân là có một người dễ thương Cõi cực lạc là nơi mà các bậc thượng thiện nhân lưu trú rất đông chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Đây không phải là một câu kinh ước mơ Mà là một câu kinh chí nguyện Tại vì điều thích thú và hào hứng nhất của mình Là lập được một đạo tràng Để những người dễ thương trên thế gian quy tụ lại sống với nhau Một cách rất hạnh phúc Và để làm nơi nương tựa cho không biết bao nhiêu người khác Vì vậy trong ước muốn của chúng ta cũng có hạt giống của Bụt A Di Hạt giống đó chính là ước muốn thành lập một trú xứ dễ thương, một hoàn cảnh thuận lợi cho sự tu học. Có nhiều vị thượng thiện nhân đến sống chung thì tự nhiên ta không cầu tín độ mà tín độ cũng dẫn hiển bày. Được ngồi gần bên một người dễ thương, mình cảm thấy sung sướng biết bao. Huống hồ là mình được bao bởi biết bao nhiêu người dễ thương. Những người dễ thương ấy đến với nhau Tuy chưa làm gì hết mà cảnh trí đã là cảnh tịnh độ rồi, phải không? Những người không dễ thương ngồi bên nhau khoảng 15 phút Thì không khí đã thấy ngột ngạt Địa ngục hiện ra ngay khi những người không dễ thương Tụ tập đông đảo đến 300-400 người Mình sẽ chết ngạt Vì vậy, cảnh tịnh độ và cảnh địa ngục Đều có thể phát hiện từ lòng mình Cho nên mỗi người tu Đều có sự thích thú và ước muốn thành lập một tịnh độ tịnh độ tuy thế không phải là công trình của một người dù người đó là bậc toàn giác tịnh độ là công trình của rất nhiều người và những người đó được gọi là thượng Thiện nhân chúng ta thấy cõi cực lạc không phải là công trình riêng của một người dù người ấy là bục a dià ý cho nên ta đừng nghĩ giới tư cách cá nhân ta có thể tạo lập được tịnh độ. Ta tạo lập tịnh độ bằng công sức tăng thân. Nếu ta không dễ thương, không có khả năng lắng nghe, không có khả năng nói lợi ái ngữ, không biết làm việc tập thể, nếu ta độc tài, thì ai mà tới cộng tác với ta? Như thế, làm sao ta có thể tạo ra được tịnh độ? Chúng ta phải tự hỏi rằng, chúng ta đã là một vị Bồ Tát nhất sanh Bổ xứ hay chưa? Trong lòng ta, Ai cũng muốn thiết lập một trung tâm tình độ Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng Khi đứng ra làm chủ trung tâm ấy Ta sẽ không bị lệ thuộc vào sư anh này Vào sư chị kia, sư em nọ Và ta sẽ có toàn quyền quyết định Ước muốn làm chủ tình độ Là một ước muốn ngây thơ Nếu mình không sống hạnh phúc được Với sư anh, sư chị và sư em của mình Thì làm sao mình có thể thiết lập tình độ Những người đến với mình sẽ bỏ mình Và mình sẽ cô đơn Mà một người cô đơn thì không bao giờ thiết lập được tình độ Chúng ta chỉ cần nhìn chung quanh để thấy Không phải người đó không có chí nguyện thiết lập tình độ Chỉ tại người ấy chưa có đủ hạnh phúc Chưa có đủ sự bao dung Chưa có đủ khả năng lắng nghe Chưa có đủ khả năng nói lời ái ngữ Chưa có đủ khả năng làm việc chung Người ấy chỉ muốn người ta làm theo ý của mình Những người như vậy không có khả năng thành lập tịnh độ Họ chưa phải là Bồ Tát nhất sanh Bộ Xứ Ai có thể nói cho mình biết Mình đã là Bồ Tát nhất sanh Bộ Xứ chưa? Chúng ta không cần ai nói hết Cứ nhìn vào tâm hành của chúng ta là chúng ta biết ngay Từ nay về sau Mỗi khi đại chúng tụng đến câu này Thì xin để tâm quán chiếu Tình độ là một nơi quy tụ của các bậc thượng thiện nhân tịnh độ không phải là công trình có một anh hùng cá nhân Xá lợi phất, những kẻ thiếu phúc đức và căn lành Thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy Câu kinh này có thể làm cho ta nạn chí Nhưng sẽ có những câu kinh khác làm cho chúng ta phấn khởi trở lại Như câu chúng ta chỉ cần niềm buộc một lần hoặc 10 lần là đã đủ điều kiện để sinh về tình độ. Ta nên tin vào câu kinh này hay là tin vào câu kinh kia? Thật ra, nếu ta hiểu được câu kinh này, thì ta sẽ hiểu được những câu kinh kia. Và nếu không hiểu được câu kinh này, thì ta cũng không hiểu được những câu kinh kia. Hai câu không chống nhau mà bổ túc cho nhau. Hai câu kinh này là hai mặt cùng một thực tại. Phúc đức tức là những may mắn, những thiện duyên căn lành là những gốc rễ tốt đẹp Trong lòng chúng ta nếu những gốc rễ ấy hiếm hôi Thì chúng ta ít hy vọng được xanh về cõi đó Căng là gốc rễ Nhưng cũng có khi được hiểu là hạt giống Có những lúc chúng ta trồng cây bằng rễ Có những lúc chúng ta trồng bằng hạt Trồng bằng hạt cũng lên Trồng bằng rễ cũng lên Như hoa sen vậy ta trồng sen bằng hạt hay bằng củ thì sen cũng đều lên được. Vậy muốn sanh về cõi cực lạc, ta phải có hạt hoặc là rễ của tịnh độ. Nghĩa là những hạt giống tốt đẹp mà ta đã gieo vào trong tâm thức của ta, như ta đã có lần đến chùa lạy bụt, đã có lần bố thí cho một em bé mồ côi, đã có lần cúng dường cho một vị xuất gia, đã có lần đưa tay ra cứu một con kiến đang chết đuối. Tất cả những hành động đó Đều là những hành động gieo trồng căn lành Hay ta đã từng mở miền độc nam mô bu đa Tất cả những cử chỉ nhỏ nhỏ đó Đều là những căn lành đã gieo trồng Điều này trong Kinh Pháp qua có dạy Nhược nhân tán loạn tâm Nhập ư tháp miếu trung nhất xưng Nam-mô-phật Giai dĩ thành Phật Đạo Giả dụ có một người tâm ý tán loạn Mà bước vào trong chùa Hoặc bước vào trong tháp Rồi mở miệng niệm lên một câu Nam mô Phật Thì cái đó đã là một nhân duyên Có thể đưa đến sự kiện Người đó thành Phật sau này Tuy là một hạt giống rất nhỏ Một cái trễ rất nhỏ Nhưng hành động ấy đã được gieo trồng vào trong tâm Và thế nào Ngày mai nó cũng sẽ trở thành những nhân duyên Đưa mình đi đến với đạo và thành đạo Nhất xưng Nam mô Phật nhức xưng là chí niệm một lần nam mô bồ đa thôi. Ấy vậy mà hạt giống đó sẽ đưa đẩy người kia đi đến cái nhân duyên thành Phật sau này. Đó chính là những căn lành, những phước đức. Câu kinh này nói rằng những người ít căn lành, ít phước đức thì ít có hy vọng sanh về cõi Tịnh độ. Chúng ta biết rằng làng Mai có những thiền sinh đến từ những nơi rất xa xôi, họ đến từ bên Nga, Họ đến từ Na Uy, Nam Phi. Trong khi đó, có những người sống ở Paris, những người một giờ đồng hồ là có thể bay tới. Vậy mà suốt đời không bao giờ có cơ duyên bước đến làng Mai. Tuy họ ở gần một bên, mà họ cũng không biết sự có mặt của làng Mai. Vì vậy, họ không có được cơ duyên tham dự. Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bức tương phục. Có nhân, có duyên Thì dù cách xa ngàn dặm cũng có thể gặp nhau Mà vô duyên thì ngồi đối diện nhau Cũng chẳng gặp nhau được Vậy sự khác biệt giữa hữu duyên và vô duyên là như thế nào? Sự khác biệt không phải do ở gần hay ở xa tình độ Mà là chúng ta có nhân duyên hay không? Tôi mới nghe Thomas báo cáo rằng Cho tới hôm nay Đã có ba chục người Thụy Sĩ Đi xem cuốn phim The Step of Mindfulness Cũng phim này kể lại chuyến Hoàng Pháp của tôi Tại Ấn Độ năm 1997 Tại sao họ không đi trạp chiếu phim khác Mà lại mua giá đi xem cuốn phim này Có rất nhiều người sau khi xem phim Đã đi mua hết những quyển sách của tôi về đọc Và đã có nhiều người viết thư về Xin tham dự khóa tu tại làng Mai Tại sao họ làm như vậy Khi họ chưa một lần đi chùa Họ chỉ có dịp đi xem phim Thấy được quý thầy quý sư cô Và nghe những bài pháp thoại trong phim Thế mà những hạt giống tốt trong họ được tưới tẩm Và khi về nhà Họ mong muốn được tu học Vậy sang tình đồ không khó khăn gì Nếu ta có chút nhân duyên Chỉ cần ta biết rằng Tình độ đang có mặt ở đó Và ta chỉ cần cầm điện thoại lên và nói Alo, tình độ đó có phải không? Tôi muốn được về tu học hai tuần Sư chú hay sư cô sẽ trả lời Và được có tụm bộ đông còn chỗ, có khó khăn gì đâu. Ăn thua là có cái duyên hay không. Vô duyên thì có gần sát bên cũng không gặp, có duyên thì mấy ngàn cây số cũng gần. Chỉ cần một mảnh điện thư hay là email, một tờ truyền chân hay một cúi điện thoại thì mình có thể bay sang tình độ